Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 4106 hồng tước thức tỉnh, các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, làm như tam giới cấp cao nhất tồn tại một trong chân tiên tuyệt sẽ, không bỏ qua bọn hắn đấy cùng kia ngồi chờ chết, không bằng buông tay, đánh cược một lần, tiên đảo tối nghĩa, không thử một lần lại làm sao biết không có khả. Năng phi thăng thành tiên đây Húng chi còn có a Tu la Lâm hiên dù sao không phải lừa mình dối người Gia hỏa coi như mình không muốn cùng kiếp trước có liên quan Nhưng Nguyệt nhi là a Tu la vương chuyển thế điểm này là không cải biến được Đấy Giấy không thể gói được lừa Tiên linh thông đạo nhịp chuyển đã chấm Dứt bí mật này cũng bảo tồn không được bao lâu điền tương cũng tốt Còn lại chân tiên cũng được Cũng sẽ không đem Nàng buông tha Chính mình có thể nhìn xem mặt kệ sao Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy Cùng kia ngồi chờ chết Không bằng hiện tại cùng vũ đồng tiên tử các Nàng hồn vốn Cố gắng tổng có thể tìm tới giải quyết kế sách Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên đắt làm ra lựa chọn Trên mặt cũng hiện lên một tia kiên nghị tiên tử, tại hạ còn có một sự tình thỉnh giáo kia mà. Lâm Huyên mới nói. Vũ đồng tiên tử không hề làm ra vẻ, thái độ cũng là vô cùng khách khí. A-tu-la-vương đem tiên linh thông đạo nhịp chuyển, vì chúng ta tranh. Thủ thêm rồi 500 vạn năm theo ngươi nói, hôm nay hết thảy đã chấm dứt. Chân tiên cũng đã có thể hàng lâm khi đến giới đã đến cái kia theo tiên tử xem ra bọn hắn tiếp nhận phải làm như vậy một loạt. Mà lên đem ba nghìn thế giới giết cái máu chảy thành sông hay vẫn là khác có tính toán gì không đây. Cái này khó mà nói nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không lỗ mãng đến tình trạng như thế. Vũ đồng tiên tử trầm ngâm mở miệng ba thế. Giới tuy là hạ vị giao diện. Nhưng lẫn nhau thực lực chinh lịch cũng. Không phải là không thể vượt qua đấy chân tiên nếu quả thật làm như. Vậy không khỏi cũng lộ ra quá ngu xuẩn rồi. Chỉ biết kích thích ba Nhìn thế giới tu sĩ oán giận cùng chung mối thù. Nói như vậy bọn hắn sẽ dùng kế rồi. Cái kia quang hồ hiện tiên lộ. Hiện lại là chỉ cái gì? Lâm Hiên nhíu mày mà nói. hiển nhiên đối với. Vũ đồng tiên tử trả lời cũng không thỏa mãn. Nhưng là minh bạch cái. Này chỉ có thể là suy đoán phân tích chân tiên tiếp nhận xét làm như. Thế nào nguyên bản chính là ai cũng không biết địa phương. Đúng vậy A Quang Hồ Hiện tiên lộ hiển. Những lời này đã lưu truyền mấy trăm vạn năm, nhưng đến tột cùng là chỉ cái gì, chỉ vẹn vẹn có một. Ít mơ hồ dự đoán, ngay cả chúng ta cũng khó có thể cân nhắc tiên tử, cũng biết nó đến tột cùng là chỉ đấy. Hàn Long chân nhân cũng ở. Đây một bên mở miệng. Lâm Hiên tình huống của bên này còn không đề cập tới. Cùng lúc đó, cách này không biết bao nhiêu vạn dặm, chân linh không gian Phượng Hoàng cùng côn bằng đắt là sinh tử một đường. Một cách là bách điểu chi vương. Một cây cũng là cổ xưa nhất chân linh. Một trong thực lực của bọn hắn nguyên bản đều là không kém hơn chân. Tiên địa phương. Đáng tiếc lúc này đây đối mặt nhưng là tiên giới đệ nhất cường giả. Hóa vũ chân nhân vẫn lạc. Điển tương mang theo hắn vạn cuốn thiên thư. Đã tiến dai đã trở thành đạo tổ. Thực lực sai biệt cách xa, hai đại chân linh cũng là hết cách xoay. Chuyển, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Hoặc là nói ta là thịt cá. Người làm giao thớt. Bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống một bước. Này, thế nhưng lại có là không có biện pháp đâu. Cho dù điển tương đưa ra, bọn chúng đầu hàng thuận theo. liền có thể. Lưu bọn hắn một con đường sống Nhưng thân là bách điểu chi vương Phượng hoàng làm sao có thể làm như vậy Mà kim sĩ đại bằng điểu ý tưởng Cũng là trinh lệch dường như cận kề cách chết chớ nhục huống chi bọn hắn còn có thứ đồ vật nhất định thủ hộ Hai đại chân linh thiêu đốt lên bổn mạng chân nguyên dốc sức liều Mạng kéo dài Cùng lúc đó khổng tước thần điện Viện viện chậm rãi mở mắt ra, mang theo một tia mờ mịt nhìn cân treo sợi tóc cực kỳ, nàng rút cuộc. tỉnh táo lại rồi, thành công dung hợp khổng tước chi hỏa, oanh ngũ sắc linh quang do thân thể của nàng mặt ngoài nở rộ mà ra, sáng giỏi diễm lệ ngũ sắc lưu ly cường đại khí tràng càng làm cho hư, không đều lõm dưới đi khổng tước. Loài chim thủy tổ, chuyện thuyết, phượng hoàng côn bằng, đều là do nó ẩn dục mà ra tự nhiên là đã cường đại đến cực chỗ. Viện viện vừa rồi tuy rằng ở vào trạng thái ngủ say, nhưng nơi này là nàng chân linh không gian, hết thảy đều cùng nàng thân hòa xảy ra. Chuyện gì tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nhìn trước mắt một màn, viện viện chân mày lá liếu đứng đấy trên. Người mơ hồ có sát khí ngất trời tỏ khắp mà ra. Sau đó bàn tay như ngọc trắng nâng lên, hời hợt trước người dạy một cái. Nhất đảo hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng hiện hiện mà ra. Vết nước không gian. Trong cái khe, âm phong đại phóng, thậm chí có vô số yêu ma rượu quái. Sông lên mà ra, như lấy điện tương phúc rơi. Những là này thiên rượu. Thiếu niên áo trắng trên mặt lộ ra một tia dị sắc truyền thuyết. Khổng tước đại minh vương hàng yêu phục ma có thể khống chế thiên. Tuyệt không nghĩ tới thật sự. Cái gọi là thiên rượu chính là yêu ma rượu quái trong cực kỳ cường đại. Người tùy tiện xuất ra một cái cũng không hơn bình thường độ kiếp. Cấp bật tu tiên giả. Mà khổng tước thả ra có hàng trăm hàng ngàn nhiều. Kinh người như vậy số lượng chính là bình thường chân tiên gặp được. Cũng không phải rất là đau đầu không thể. Hơn nữa khổng tước thủ đoạn xa không chỉ như thế. Bàn tay như ngọc trắng vung lên, liền dường như khổng tước sò đuôi. Tựa như đầy trời đều là cuồn cuộn ngũ sắc linh quang. Cách này cũng bao hàm hồng mông mới bắt đầu lực lượng. Không hổ là khai thiên tích địa liền cùng chúng ta chân tiên cùng một chỗ ra đời khổng tước đại minh vương điền tương trên mặt lộ ra một tia vẻ tán thành nhưng rất nhanh liền chuyển biến làm thương cảm rồi có thể vậy thì như thế nào nếu là sơ đại khổng tước đại minh vương có lẽ còn có thể cùng ta vượt qua hai chiêu ngươi một cách vừa mới tấn cấp gia hỏa dựa vào cái gì cùng bản đạo tổ động thủ đâu rồi không biết sống chết Lời còn chưa dứt, điện tương động thủ. Tiên khí cuồn cuộn, nhất đạo pháp quyết do chỉ thấy kích xạ. Lập tức lôi đình đại phóng, màu vàng lôi điện đan vào thành lưới. Điện đem trời xanh bao phủ ở hung áp thiên duyệt thực lực có thể so. Với độ kiếp kỳ tu sĩ quái vật tại lớn như vậy thần thông trước mặt, không có một cái có thể đào thoát. Toàn bộ hồn phi phách tán mất. Không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là nói làm cho người kính sợ vô cùng. Nhưng sự tình đến nơi đây. Cũng không có chấm dứt. Sắc bén ngũ sắc linh quang ở trước mặt hắn. Hiển hiện mà ra. Ngũ sắc linh quang biểu thị ngũ hành tương sinh tương khắc. Phân biệt. Đại biểu cho kim một thủy hỏa thổ. Cách này tự nhiên cùng vạn vật bản nguyên có quan hệ đấy. Có thể sinh sôi vạn vật. Cũng có vô tận lực phá hoại kia mà. Chính là chân tiên cũng không dám coi thường. Nhưng mà điện tương chỉ. Là một trưởng đẩy ra. Lù khù vác cái lù chạy. Tâm ngầm mà đấm chết voi. Trong lòng bàn tay ẩm chứa sông núi hồ nước thiên địa vạn vật. Một trưởng này liền bao hàm vô tận thiên địa pháp tắc. Oanh cùng ngũ sắc linh quang chạm vào nhau. Hai loại hoàn toàn bất đồng bản nguyên lực lượng. Cái này đã là hồng mông mới bắt đầu lúc. Xưa nhất Pháp tắc chi lực đỏ. Sức. Dường như vẹn vẹn qua chốc lát. Lại phản phất là vạn năm như vậy dài. Răng dặc Đó là bởi vì thời gian đều rách nát rồi. Cho nên không cách nào chuẩn. Xác cân nhắc. Oanh. Nhưng vẫn là phân ra thắng bại. Viện viện bay ngược mà ra. Khóe miệng. Có máu tươi chảy xuống Đúng vậy Có thể ngăn cản ta một trường Không hổ là khổng tước đại Minh vương Nhưng đến đây chấm dứt rồi Điện tương một tiếng quát nhẹ Tay phải thu trở về Năm ngón tay nắm Tay lên đã nghĩ muốn một quyền đập nện đi ra ngoài Nhưng mà đúng lúc Này gì biến nổi lên Một tiếng to gió phượng gáy truyền vào trong tay Sông thẳng lên trời Thanh âm kia vượt qua vô tận không gian khoảng cách chuyển đến ba. Nhìn trên thế giới nhưng mà lại tràn đầy bi thương. Côn bằng cũng mở ra nó cái kia không biết mấy vạn giảm cánh. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.